đứng trên lề đường lớn, Tuấn nhìn lại ngõ hẻm, những căn nhà mặt tiền, tô đá mài, chương bản hiểu lớn, che chắn cho thế giới bí ẩn của người nghèo giữa lòng phố thị. Đi lững thững dọc theo phố, Tuấn nhìn người ta đủ loại tuổi tác, thành phần xã hội đang hối hả ngược xuôi. Hai bên phố trưng bày đến mức tối đa sự phồn vinh bề mặt. Hàng tiêu thụ la liệt và hào nhoáng, hàng dãy radio cassette, TV, đầu máy, tủ lạnh, hàng dãy xe cấp tân trang. Hàng giải quần áo thời trang Hồng Kông, Thái Lan. Hàng giải tiệm vàng lộng lẫy vàng ngọc cẩm thạch nữ trang. Hàng giải đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, rượu ngoại, bia ngoại, bánh trái, kẹo, đồ chơi ngoại nhập. Một xe hơi dừng sát lề. Người trong xe quay cửa kính xuống. Người bán hàng cầm những chai rượu ngoại đựng trong hộp chạy lại, xem xét mà cả. Người bán hàng trở lại quay hàng lấy thêm chai rượu khác. Người mua hàng chỉ việc ngồi trong xe hơi, Tiệc mua bán ngã ngủ, tiền trao cả nắm. Người bán hàng cuối chào, cửa kính quay lên, xe chạy. Những cô gái trẻ đứng giữa đám quần áo mốt ngoại, ngắm phút chiếc áo đầm này, thử chiếc quần kia. Họ cười nói, mặt hấn hở, phô phan, đu đòi. Nơi bán xe cúp, người chào hàng đang cho thử chiếc cúp đỏ. Anh ta mở công tắc máy, cho máy chạy, bấm còi tinh tinh, bật đèn hiệu nhấp nháy, mở đèn trước, đèn sau sáng loán. Những người đứng quanh xem trầm trồ, sự ham thích bộc lộ ở từng ánh mắt. Ở tiệm vàng, hai ba cô gái trẻ say mê ngắm nữ trang trưng bày trong tủ kính. Họ im lặng xem hoặc thì thầm với nhau. Tuấn đi, băng khoăn si tư giữ nhịp sống vật chất bon chen đua đòi ấy, những câu hỏi, những phủ định, những nghi vấn cứ liên tục đặt ra. Có lẽ nào? Thì ra? Nhưng, nhưng mà liên của Tuấn, trái tim Tuấn nghẹn lại rồi vỡ ra. Không, một tiếng hét gọi giữa phố phường Tuấn Xe Bảo phóng tới tự nhiên nhắm đúng Tuấn mà tông Tuấn đứng yên, không buồn nhảy lên lề Chiếc xe ngừng sát mí, Bảo cười tuê tuét Lên xe Tuấn ngần ngừ, đi đâu Bảo nhúng vai Chơi, thiếu gì chỗ để đi Tuấn thoái thác Để bữa khác, tao đang bọn Bảo phá ra cười ha hả Mày bận nghiên cứu mấy con nhỏ ham cà rá bông tai vàng mà không có tiền mua, đứng ngóm lăm lăm đó hả? Ngay giọng Bảo cười khà khà, Tuấn quạo. Mày làm ơn đi đi, tao bận gì kệ tao. Bảo vẫn cười. Tướng mày đứng giữa phố Sài Gòn sao giống con nai vàng ngơ ngát dễ sợ, lên đây. Không thôi tao tông mày xuống cống à. Tuấn câu mày bước lên lề, Bảo rồ ga bấm còi in ỏi khiến nhiều người trên phố phải quay đầu nhìn. Tuấn ngượng, làm lũi đi. Bảo cười ha hả nói với theo. Tưởng mày cấp cô có tiết mục gì hay lắm. Ai dè, cứ đi lêu bêu ngoài đường, miệng lẩm bẩm, mặt như thằng ngố. a Tuấn ơi, mày thuộc bằng người cung trăng rồi. ha <cười> Bảo vọt xe đi. Quyển lưu bút được bao giấy hoa, lại được bọc thêm một lớp plastic bên ngoài. Giữa lớp giấy hoa và plastic là những cánh hoa phượng được ép công phu. Tuy đã khô và mất màu đã thấm, trong vẫn đẹp và đầy thi vị Dũng phát hiện ra quyển lưu bút Nằm lẳng trong sách bài vở Mà mẹ đặt trên bàn sau buổi dạy về Biết ngay là của bị tịch thu Dũng tò mò dở ra độc Với sự thích thú trẻ con khi thấy kẻ khác bị phạt Ai biết được rồi mai đây Trên đường đời trăm vạn ngã Mỗi người trong chúng ta sẽ đi đâu Về đâu Mà những ngày hạnh phúc còn được ngồi bên nhau Đang ngắn dần, ngắn dần Tiếng ve đã dục giả Sắc phượng ngày một đỏ gắt gay. Mùa hè ơi, có thể nào một lần trong đời xin đừng đến? Bạn thân yêu, xin một lần trong đời học sinh được gửi gắm những tâm tình ước mơ qua trang giấy nhỏ. Dũng mới học lớp 9, cảm thấy rằng đây là những câu văn tuyệt vời nhất. Ờ, Dũng cũng sắp thi chuyển cấp, sắp xa mái trường cấp 2 đầy kỷ niệm tuổi thơ, và trong đám bạn bè sẽ có người không thể vào cấp 3. Chợt nghĩ vậy, Dũng cảm thấy một quyển lưu bút cũng hay, có lẽ Dũng sẽ làm một quyển. Lần giỡn từng trang Dũng nhủ rằng mình thử đọc coi các anh chị lớp 12 viết ra sao Để học tập kinh nghiệm Con lại lục loại gì nữa đó Dũng nhật mình ủ ớ Cô Thu nhìn Nguyễn vỡ lưu bút trên tay con Câu mày rầy tiếp Mẹ đã từng nói với con là mẹ ghét nhất Thói tọc mạch những điều riêng tư của người khác Con trai mà có tính đó thì Dũng tự ái cãi lại Con có tọc mạch gì đâu Chỉ tình cờ con dở ra Thôi được Con đi học bài hay làm việc riêng của con đi, để yên mẹ làm việc. Cô không muốn nghe con mình nói dối hay cãi bướng sau mỗi khi phạm lỗi nên ngắt lời đuổi dũng đi. Quyển lưu bút vẫn để mở trên bàn. Trang bên trái có những chữ đẹp bằng mực tím. Trang bên phải là ảnh chân dung của Liên. gương mặt trong sáng, dịu dàng và thông minh của cô học trò đã nghỉ học. Làm cô thoáng chạnh lòng. Nhưng cô chỉ thở dài xếp quyển lưu bút lại, ngồi vào bàn máy may. Quỳnh đứng thập thờ trước cửa nhà cô chủ nhiệm, một căn nhà khiêm tốn trong dãy chung cư cũ kỹ. Cô đang ngồi may đồi gia công. Ngọn đèn cô chụp chỉ soi sáng khoảnh bàn máy nơi mũi kim chạy, nên gương mặt cô hơi tối. Bàn máy may kê gần cửa sổ, nhưng cô cúi đầu chăm chú làm việc nên không thấy Quỳnh. Quỳnh đứng ngập ngừng, không biết mở lời ra sao cho đừng đột ngột. Mũi kim chạy liên tục, những chiếc áo sơ mi còn dính mối chỉ lần lượt được đưa tới thồng xuống đất. Bên cạnh cô còn một lô quần áo cắt sẵn. Quỳnh đứng nhìn cô làm việc một lúc, toàn bỏ đi, thì cô chợt ngẩng đầu lên gọi: "A, Quỳnh, em vào nhà đi." Quỳnh chào cô, khép nếp đi vào. Cô gỡ kính để lên bàn, dùng mấy ngón tay so so mắt cho đỡ mỏi, rồi chỉ ghế bảo Quỳnh: "Em ngồi xuống đây." Dạ. Cô cúi người lượm mấy mẫu vải rơi rớt, đặt lên đống đồ đang may và đẩy nó dịch qua một bên để cô có thể nhìn thẳng mặt học trò mình. có chuyện gì vậy em? Quỳnh không biết nói sao cái chuyện mình đến quấy rầy cô. Dạ, em... em đến xin lỗi cô. Cô không hiểu, hỏi lại. Lỗi gì? Quỳnh vặn vẹo mấy ngón tay. Em... em... Um, quyển lô bút của em... À, cô thở ra, mệt mỏi và hơi chán ngán. Quỳnh cố gắng phân trần. Em, tại Tuấn. Cô nhìn quyển vở trên bàn, hỏi: "Các phải quyển này không?" Quỳnh đứng dậy, bối rối, xấu hổ. Em xin lỗi cô. Cô đưa quyển vở cho Quỳnh, nhìn sách đồ trên bàn máy mai như sắp may tiếp. Quỳnh cuốn quyển vở, xoắn nó trong tay, ấp ủng. Thưa cô, em về. ờ, em về. Quỳnh nỗi thổi quay ra. Thình lình cô như sực nhớ ra gọi Quỳnh này, hai hôm nay Tuấn nghỉ không phép Em có biết lý do không? Thưa cô không ạ Cô không hỏi nữa Nhưng Quỳnh vẫn đứng tầng ngần nơi ngưỡng cửa rồi đánh bạo nói Thưa cô, có lẽ liên nghỉ học nên Tuấn đi, đi tìm Cô nhìn Quỳnh ánh mắt chờ đợi khuyến khích Quỳnh đến gần cô Các bạn đồn Liên đi làm vũ nữ ninh Tuấn Cô lại thở dài Vẻ mặt càng có vẻ mệt mỏi Không lẽ nào Liên chỉ ghi trong đơn là xin nghỉ học đi làm Chứ không ghi làm gì Cũng có thể Nhưng cô không nghĩ vậy Cô lít nhìn đóng đồ may gia công Buồn buồn Em có biết nhà Liên không Dạ Em chỉ biết cái hẻm nhỏ Liên không hề trai trong lớp đến nhà Cô có địa chỉ đây em có thể dẫn cô tới nhà liên không? Dạ, được. Năm ba cánh diều trắng thông dong bay trên nền trời xanh dịu mát. mấy đứa trẻ thả diều đứng ngồi lố nhố trên những mái tôn gập ghềnh cũ xé và sập xệ. trong chúng đen đúa và khô đét vì thường xuyên phơi trên nóc nhà, sân chơi của chúng. hẻm nhỏ người ta sống chen chút chỗ đâu dành cho trẻ em chơi. cái cả lối đi cũng chỉ vừa đủ cho hai người lách nhau. Viễn đang thu dây diều chật nhìn xuống lối đi ngoằn nghèo phía dưới những mái tôn. Thấy một người đàn bà và một cô gái trạc tuổi chị nó đang dài dẫm đi. Nó đứng dạng chân trên cao, chăm chú theo dõi như người lính gác. Khi hai người kia đã đi gần đến nhà nó, đang ngơ ngắt tìm nhà thì nó đoán ra. Nó vội vàng thu diều, chạy ngang qua những mái tôn, khiến chúng kêu rầm rầm. Về tới nóc nhà mình, nó vội vàng tuột theo máng xối xuống. Vẻ xúc động. Nó long trọng thông báo với giọng nói và điều bộ rất bí mật. Chị Liên, có hai người kiếm nhà mình. Làm sao em biết người ta kiếm mình, mà kiếm chị hay kiếm em? Em theo dõi từ tầm cao mà, chắc chắn hai người này kiếm chị đó. Liên đang rửa những bao ni lông trong chậu nước khá bẩn cạnh lu nước dưới mắng xối. Quanh Liên, dăng dăng những dây kẽm phơi bao ni lông đã rửa sạch. Cô gái nghe em trai nói, rửa tay đứng dậy. Bối rối ngại ngùng nhìn quanh trái nhà chật chội tối tăm chỉ vọn vẹn một gian không ngăn buồn, không cửa sổ. Vừa đủ để kê một cái giường ọp ẹp nơi người cha đang nằm, thỉnh thoảng rên lên vì cơn đau của bệnh tật. Trên vách treo vài tấm quần áo cũ, và một bộ áo dài trắng còn đính phù hiệu học sinh. Lỏng chỏng vài cái ghế đẩu và một cái bàn con thô kịch lung lay. Góc nhà là một ít đồ dùng bếp núc Ngoài ra, chẳng có mấy đồ đạc khác. Nhà tối tăm nên càng có vẻ bẩn thiểu, nghèo nàn. Nhưng Liên chưa kịp sắp xếp dọn dẹp gì cả Đã thấy cô chủ nhiệm và Quỳnh xuất hiện ở cửa Dù hai người đã chuẩn bị tinh thần khi bắt đầu đi lần dò trong hẻm Vẫn không thể nào không bất ngờ khi đứng trước căn nhà của Liên Trong khoảng tranh tối tranh sáng Gương mặt xanh xa của Liên không rõ nét Liên cười vừa vui mừng vừa ngượng ngập Thưa cô mới đến, mời cô vào nhà Cô giáo bước vào Quỳnh theo sau. Trong mắt Liên là sự dò hỏi, trong mắt Quỳnh là niềm thương cảm. Cha Liên thấy có khách, gượng ngồi dậy. Tiên lật đặt chạy lại giường đỡ cha. Cô chủ nhiệm và bạn con đến chơi. Thưa cô, cho em cáo lỗi vì đang bệnh. Cô giáo vội nói: Xin bác cứ nằm nghỉ. Bác đau thế nào ạ? Cha Liên khào khào đáp: Đau đủ chỗ cô ơi, đau cột sống. Đau khớp xương Đau đầu Liên loay hoa em lấy mấy cái ghế đảo bày ra Mời cô ngồi chơi Quỳnh ngồi chơi Thầy trò lúng túng Đứng ngồi đều thấy không tiện Cha Liên lại nói Cô với cháu đến thăm thật là quý hóa Cô giáo thở dài như có lỗi Thật tình Tôi không biết bác bệnh nặng như vậy, Em tệ lắm nghe Liên Sao không cho cô hay Nghe câu trách Liên chỉ cúi đầu Vân vê gấu áo Cha Liên húng hắn ho Tội nghiệp con nhỏ Bây giờ gạo củi thuốc men gì cũng trông nhờ vào một mình nó Cô Thu nhìn Liên Miếm môi nén xúc cảm trong lòng mình Nhưng ánh mắt cô vẫn bộc lộ Vô vàng thương yêu cảm mến Quỳnh nắm tay Liên trách Bạn bè cũng có thể giúp đỡ Liên ít nhiều Sao Liên Liên nhìn bạn biết ơn Đâu phải có khăn một hai ngày, đâu phải một mình mình khó khăn Với lại, mình còn tự lo liệu được Cô giáo vuốt mấy sợi tóc rối loà xòa bên má liên Cứ chỉ dịu dàng trừ mến như của người mẹ đối với đứa con gái yêu Giọng cô trầm trầm, từng lời lắng vào lòng liên Em suy nghĩ phải, bây giờ người giàu tấm lòng lại ít tiền bạc Còn kẻ lắm của cải thì rẻ rúng khinh người Dù cô không có phù phép gì Để làm được điều cô mong muốn cho em Nhưng chúng ta vẫn có thể nương tựa Đùm bọc lẫn nhau Nước mắt lăn dài Trên đôi gò má của Liên Tiên cố nén tiếng khóc nên không nói ra lời Chỉ nhìn cô thu chan chứa yêu thương Quỳnh nói Bạn bè nhớ Liên lắm Đi nghỉ học ai cũng buồn Cha Liên thều thào nói Tôi ráng hết sức mình để cho con Học được chút chữ nghĩa với người ta Mà ông trời ổng phụ lòng người đi ngang ủi cha con sẽ ráng đi học lớp bổ túc văn hóa cho hết bậc trung học bà. à cô hỏi bây giờ em làm gì dạ em đổ rác im lặng một lát trong trái nhà nhỏ rồi cô giáo nói chắc vất vả lắm hả em dạ dần dần cũng quen cô à ngập ngừng một chút đi nói thêm em phụ ba em từ năm ngoái Nhưng chỉ làm ban đêm, sợ bạn bè biết, kinh em. Nhưng sức khỏe ba ngày càng kém, rồi ba không đi nổi nữa. Em phải thay ba làm hết, cả ngày lẫn đêm, nên không thể học được. Em tiếc lắm. Thế có phút nào rảnh là em lấy sách vở ra ôn? Quỳnh sực nhớ, mở cặp lấy quyển vở của Liên đưa trả. tuấn gửi trả liên quyển vở hóa này. Liên cầm tập, bồi hồi. Cô giáo nói, cô tin ở nghị lực và ý chí của em. Và nếu em tin cô Thì hãy đến với cô bất cứ lúc nào Cảm ơn cô Thật ra em vẫn thường nghĩ đến cô Mỗi khi em quyết định điều gì Hai thầy trò nhìn nhau tin cậy Cô cầm tay Liên rất lâu rồi đành nói Thôi cô về Chào bác Cha Liên ngẹn ngào Chào cô Cảm ơn cô nhiều lắm Cô giáo bước ra cửa Quỳnh và Liên nắm tay Đứng nhìn nhau một lúc bình đắng đo. Tuấn buồn lắm. Bạn ấy hiểu lầm liền. Liên, Liên mỉm cười thoáng buồn, không nói gì, tiễn bạn và cô về. vừa đi vừa nấp như trong phim trinh thám thỉnh thoảng giáo giác nhìn ra sau bất ngờ túng giật nảy người thụt ngay vào một hẻm ngang nấp sau chỗ rễ ra của một căn nhà cô giáo và quỳnh đi ngang qua không để ý túng thò đầu nhìn theo hai người phân vân nghi hoặc rồi quyết tâm đi sau vào hẻm ngược chiều hai người kia viện vẫn đóng vai kẻ thám sát trên nóc nhà nó phát hiện ra túng ngay khi túng bước qua ranh giới vô hình do bọn trẻ quy định Viễn bèn tuột theo ống máng xối xuống, chạy tót vô nhà như một tinh quân trong tuần hắc bội. Chị Liên, chị Liên, có người tới nữa. Nó hại giọng, khả nghi vô cùng. Liên còn đứng thẳng thờ với quyển vở trong tay sau khi cô giáo và Quỳnh ra về. Rồi mở vỡ ra và thấy lá thư Tuấn viết cho mình. Liên đang cầm thư trong tay nghĩ ngợi. Chưa đọc đã giật mình vì thằng em trai. Nhìn ra cửa thoáng thấy Tuấn. Liên nghe tim đập loạn xạ, cô gấp vỡ lại, nắm chặt trong tay, nhìn cảnh nhà lần nữa rồi nhìn xuống quần áo xanh xoàng hơi rách rưới đang mặc trên người. Tuấn đứng trước cửa nhà Liên e về lên tiếng gọi. Xin lỗi, có ai ở trong nhà không? Như một phẳng xạ, Tiên nếp vào góc nhà sau cánh cửa, ra hiệu cho em trai. Em ra nói chị không có nhà. Viện thấy được giao nhiệm vụ quan trọng, nên ngang bước ra tiếp khách. Nó đứng ngay cửa nhìn Tuấn từ đầu tới chân Tuấn ngờ ngợ rằng đây là thằng bé Đã từng chọi gạch mình Hơi hoảng nhưng vẫn chưa biết phản ứng ra sao Liễn hất hàm hỏi Ý mai Ờ... Có phải đây là nhà của Liên không? Không Ờ... Mà phải Rồi sao? Liên có ở nhà không em? Có Mà không Anh là Tuấn Bạn học với chị Liên Cả chứ Ờ chị Liên đi đâu vậy em Ai biết Ờ chị đi làm Liên làm gì Chỉ làm Không biết hỏi chi Liên đứng nếp sau cửa Hồi hộp ra dấu cha em Vừa đưa mắt qua khe cửa đau đớn nhìn Tuấn Vẻ mặt Tuấn đầy nghi hoặc Băng khoăn Chừng nào Liên về Ờ không biết Anh cần gặp chị Liên, em cho anh vô nhà chờ chị Liên về nghe. Ý, không được. Anh vô nhà chờ, bể mánh hết. Mánh gì? Xí, nói lộn. Thằng bé chật nổi quạo. Mà sao anh kỳ cục vậy? Không gặp chị Liên thì thôi, chờ sao được. Chị đi tới tối, tới khuya, có khi tới sáng mới về. tôi đứng lặng nhìn đứa bé. Nó vừa láo lĩnh, vừa ngây thơ. Nó vừa nói hết sức hồn nhiên. Đi tới khuya. Tới sáng mới về, đi đâu? Làm gì mà đi suốt đêm? Tuấn bàn hoàng, y như hôm nghe lời nói đùa của ai đó thốt lên trong lớp. Vũ nữ, Tuấn nhìn cái gọi là nhà của Liên, chưa sót. Ờ, sao lại không thể? Thời buổi mở cửa, nhà nước, cán bộ cũng phải làm mọi cách để khơi nguồn đô la đổ vào, thì tại sao một cô gái xinh đẹp duyên dáng như Liên lại phải làm thang trong xóa xỉnh cùng khổ này? Chỉ trăm bước ra khỏi hẻm là cúp là dream, là xe hơi, là vàng ngọc, lụa là son phấn, là cassette, là mô đen, là nhà hàng, vũ trường. Thẩn thờ, Túng quay đi, những bước chân của kẻ mộng du. Viện đi đằng sau, tò mò nhảy theo dáng đi của Túng. Sau cánh cửa, Liên bậm môi cuối cục đầu. Cha Liên khèn khèn hỏi, Ai vậy con? Liên giật mình như tỉnh cơn mê, trở lại thực tế của mình. Dạ, anh bạn cùng lớp con Sao con không mời vô nhà? Liên không trả lời Nhưng vẻ mặt buồn bã của cô đủ khiến người cha hiểu Ông lặng lẽ nhìn con gái Nỗi đau bất lực thể hiện trên nét mặt khóc hát già nua Liên ngồi xuống mép giường cạnh cha, thở dài Cô nói với cha như tự nói với mình Tuấn là con nhà giàu, sung sướng từ nhỏ đến lớn Tuấn sẽ chẳng thông cảm được mình Có chăng là chút lòng thương hại thôi cha ạ. Giàu nói vậy, đôi mắt liên vẫn đâm đắm một cái nhìn núi tiếc theo hướng tuấn vừa đi. Ngày, mình đã thôi ghi nhật ký từ hôm nghỉ học. Giờ đây, đâu cần phải tự nhắc mình cố gắng học. Đâu cần vẽ vời một tương lai đẹp để tăng thêm nghị lực. Bây giờ, mình chỉ còn làm một việc. Còng lưng giữa hai càng xe đổ rác sức nặng và mùi hôi thối của rác rưởi không cho phép mình ngẩng đầu lên nhìn xa vời. thôi, ta biến đi khung trời đại học, ta biến đi chút lãng mạn mối tình đầu. đừng mơ mộng, đừng nghĩ ngợi gì là hơn cả. chấp nhận số phận của mình như mấy chị quét rác khác. chị Phương, chị Thơ, chị Liễu, các chị thản nhiên làm công việc, Mệnh đập quá thì chửi bới, lượm được nhiều bao ni lông thì hớn hở vui mừng. chị Phương không biết chữ. Chị thơ, chị liễu, chỉ đọc, viết lõm bỏm. Họ không đọc sách báo, không băng con gì chuyện chữ nghĩa cả. Ngay cả các con của họ, cứ nào học được thì học, không học được thì thôi, đi mất rác. Có thể họ cũng có ước mơ, và nếu có thì đó là ước mơ trúng số độc đắc. Mình đã sống và đang sống cuộc đời như họ. Mình sẽ sống, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ khốn khổ như cha mình, một người công nhân quét rác. Không có nỗi nào ra khỏi cái vòng lẫn quẩn này cả Mình từng biết trong nhật ký này rằng Cuộc sống là nỗ lực đấu tranh không ngừng Mình đã bao lần khắc vào tâm khảm rằng Phải vùng vẫy đến hơi sức cuối cùng Để thoát ra khỏi số phận khắc nghiệt Nhưng rồi Mình dần dần hiểu rằng Sức người có hạn Mà sự tàn nhẫn của cuộc đời thì vô cùng Nó quật liên tiếp vào kẻ nào Mà nó đã quật ngã được Thôi thì cuộc đời ơi Tôi cam phận vậy Tôi bé nhỏ cô thân, tôi chỉ là cọng rác nhỏ giữa cõi bao la này. ông trời, ông phụ lòng người. giọt nước mắt lăn trên đôi má hốc hác của cha. cô không có phù phép gì để làm được những điều cô mong muốn cha em, nhưng chúng ta vẫn có thể nương tựa đùm bọc lẫn nhau. bằng tay ấm áp cứng cỏi của cô đưa ra cho mình. một lần nữa mình tự đối diện với mình. đầu hàng ư? phải, mình đã toan đầu hàng số phận và gần như đã đầu hàng giờ đây lại đứng lên đối đầu nữa ư cô kính trọng em cô tin ở nghị lực và ý chí của em cô đã dùng những lời lẽ đó để vực mình đứng lên mình rất muốn xứng đáng với sự tin cậy và yêu thương của cô rất muốn an ủi người cha già suốt đời nghèo khổ dốt nát mình cũng muốn mình phải nỗ lực lần nữa nhiều hơn bây giờ mình không hoàn toàn cô đơn cảm ơn cô đã đến với mình cảm ơn quỳnh cảm ơn mình không thể thả cuộc đời mình trôi như cái rác trên dòng nước đen tanh tuổi này